Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn nàng nói Nàng cũng dừng bước theo trời gật đầu Anh ta xoay ngoài tiếp tục đi đến phía trước Biến mất vào trong phòng Có cánh cửa cách âm xa cách nàng không đến 2 mét kia Nàng sợ dĩ biết đó là phòng cách âm là khi vào thời điểm mở cửa Âm nhạc bên trong chuyển ra quá lớn làm cho nàng nhíu mày Nhưng khi đóng cửa Thì bốn phía liền khôi phục lại sự yên tĩnh Nàng thật sự là rất ngạc nhiên Người kia có phải thường thường đều đem âm nhạc chơi lớn đến như vậy hay không? Hắn là không sợ điếc tai hay sao? Làng tiểu thư Cha Tuyệt Phong vừa bước vào Đột nhiên lao ra với vẻ mặt kích động dại cho nàng một cú sốc Làm sao vậy? Nàng xanh mặt mà cất tiếng hỏi Tờ giật phát xuất rồi Anh nói cái gì? Nàng ngây ngẩn cả người Từ giật nóng cả mặt Cả người đều mồ hôi làm mê man nằm trên ghế sofa Kéo như thế nào đều là bất tình Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Khúc nhạc ngày mai phải giao ra. Kết quả hắn hiện tại bất tỉnh nhân sự. Tôi, tôi sắp nổi điên lên rồi. trát tuyệt phong nắm nắm tóc, giống như đang ngồi ở trên chảo nóng, vừa đi tới vừa đi lui mà kêu lên. Hắn mạnh hôn mê. Anh thế mà vẫn còn lo lắng cho khúc nhạc sao? Anh rốt cuộc có phải là người không vậy hả? Lăng vị ương có có thể tin mà rống giận vừa tức giận lại vừa suốt ruột. Một tay đẩy anh ta đang chặn đường, hỏa tốc vọt vào trong phòng. Ở trong phòng có rất nhiều máy móc điện tử, tự như thường thấy ở trong phòng âm nhạc chuyên nghiệp ở trên TV. Nhưng nàng căn bản không có tâm tình đối phó với chúng nó. Liếc mắt một cái xem thường, là một lòng thầm nghĩ chạy nhanh tìm được bệnh nhân phát sốt đến hôn mê kia. Là ở nơi nào? Ở nơi nào chứ? Nàng rốt ruột, đầu chuyển động hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, Nhìn một hồi, rốt cuộc cũng thấy bên trong ghế sofa ở góc phòng. Có một nam nhân, một phút đồng hồ trước, chính mình còn tự ti e sợ gặp mặt. Hạ tử dược. Nàng bước nhanh nhạy, chạy đến bên cạnh người hắn, ngồi xồm xuống vân tay ra, đặt trên trán để đo độ ấm của hắn. sột cao quá rồi. Nàng nhịn không được hôi nhỏ ra tiếng, đồng thời phát hiện hắn thật sự là chảy thật ra nhiều mồ hôi. Hạ tử dược. Hạ tử giờ à? Hai tay của nàng vỗ nhẹ vào người của hắn, mà đỏ hồng cao mặt, êm muốn gọi hắn tỉnh lại nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Không biết từ khi nào, Chắc Tuyệt Phong đã đi đến bên cạnh người nàng hỏi. Hắn phải đi đến bệnh viện đề khán. Nàng quyết định thật nhanh. Bệnh viện ư, nhưng là hiện tại bệnh viện đều đã nghỉ làm việc rồi. Còn có phòng cấp cứu mà. Nhưng nếu như hắn thật sự đi bệnh viện, ngày mai phải giao khúc... Chắc Tuyệt Phong do dự nói. Tôi hỏi anh. rốt cuộc là khúc nhạc quan trọng? Hay là thân thể của hắn quan trọng hả? Nàng quá giận không thể át. Một phen nhéo nhéo anh ta, tại sao lại không biết lo nghĩ chứ? Chắc tuyệt phong kinh ngạc một chút, bởi vì khí lực của nàng thật là lớn. Bị nàng quát mắn như vậy, anh ta tiêu chút nữa sẽ mất đi cân bằng, mang ngã cục. Tôi biết thân thể của từ dược có vẻ quan trọng, nhưng hắn đời này kết nhất chính là đi bệnh viện đệt đêm. Nếu hắn tỉnh lại phát hiện chính mình nằm trong bệnh viện, tôi nhất định sẽ bị hắn đánh chết. Anh ta cất lời giải thích, thì có nói là tôi đưa hắn đi. Nhưng vấn đề là thời điểm hắn tỉnh lại, người đối mặt với hắn tức giận chính là tôi nha. Trăng Tuyệt Phong lộ ra vẻ mặt lo lắng. Không được, không được. Tôi còn có vợ con và mẹ già phải phụ dưỡng. Tuyệt đối là không thể bị đánh chết. Cho nên cô giúp tôi chiêu cố hắn một chút. Tôi sẽ đi mua thuốc, đợi một chút sẽ quay trở lại. Nói xong, hắn lập tức xoay người vội vàng chạy đi. Này, chắc Tuyệt Phong, này. Làng vị ương ngạc nhiên đứng dậy kêu lên. Cũng đã gọi, mà thân ảnh kia vẫn không trở về. Đã sớm biến mất ở ngoài cánh cửa. Thật là đáng giận mà. Nhờ thế nào lại có một người như vậy chứ Trác tuyệt phong chạy mất Sợ vào một mình nàng căn bản là không chống đỡ được Hạ tử dược dậy nổi Càng đừng nói hắn ở bên ngoài đi bắt taxi đến bệnh viện Không còn đường nào khác Mở gọi xe cứu thương hay sao Nàng nhân mày suy nghĩ Xoài người đem tầm mắt lại nhìn về phía sofa Rõ ràng vừa rồi Phát hiện nam nhân bất tỉnh, Nhờ thế nào lại mở hai mắt chứ Hạ tử dược Anh có khỏe không Có nhận ra em là ai không hả Nàng chạy nhanh ngồi bên người hắn, là ôm mà nhìn hắn hỏi: Lăng vị ương." Hắn suy yếu đáp, âm thanh nhỏ và khàn khàn. Nàng cần đâu, ít nhất xác nhận hắn thần trí vẫn còn rõ ràng. Anh đang phát sốt, phải đi đến bệnh viện khám mới được. Anh có thể ngồi dậy được hay không? Anh cần dậy một chút. Em mới có biện pháp diều đỡ anh để đưa anh đến bệnh viện. Nàng nói cho hắn biết. Không cần đi bệnh viện. Giọng nói của hắn mơ hồ. Anh không đi bệnh viện. Là muốn đem đầu cháy hồng rồi chứ gì. Nàng nhịn không đầu sốt ruột hướng tới hắn cầm nhẹ, hai tay kéo đỡ muốn hắn ngồi dậy dựa vào sofa. Hắn tại sao? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net